Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển Ba Chương 9 Mặt Trời Trong Mưa Xuân Giờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz an. an dần có người cùng với nắng sớm rời khỏi thiên thư lăng Phần lớn là tam giáp học sinh tham gia đại triêu thí đầu xuân năm nay Những người đó tự nhiên không thể nào không nhận ra trần trường sinh Nhìn hắn hơi cảm thấy kinh ngạc Sau đó vội vàng hành lễ Đêm đó tinh quang rơi xuống Vô số người xem bi phá cảnh Thiên thư lăng nở rộ mấy chục đó phá hoa Vô luận quan cảm đối với Trần Trường Sinh như thế nào Mọi người cũng phải nhận ơn từ hắn Tỏ vẻ cảm tạ Trần Trường Sinh đáp lễ Sau đó lại lần nhìn về bên trong thiên thư lăng Không biết qua thời gian bao lâu, đường tam thập lục cuối cùng đã đi ra Chỉ thấy hắn tóc tai bù xù Cả người hôi thối Trên mặt quần áo danh quý tràn đầy vết bẩn Trên vai khiên chăn đệnh cùng món áo lông đã nhìn không ra nhan sắc vốn có Nơi nào còn giống quý công tử ban đầu có hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ sụn ác Tựa như một tên phức cái đang ôm một đống gia sản trộn được từ một gia cọc lụi bại nào đó Nhưng biến hóa lớn nhất cũng không phải là những thứ này mà là ánh mắt của hắn Ánh mắt của hắn rất sáng Trước kia ánh mắt của hắn cũng rất sáng nhưng đó là một loại trong suốt Hiện tại sáng ngời trong ánh mắt của hắn Trừ trong suốt Còn có thêm một đạo sắc bén Cho dù là mái tóc vô cùng vẫn Cũng không có cách nào che chắn Ta thiếu chút nữa đã không nhận ra ngươi Trần trường sinh nhìn hắn nói Càng đẹp trai hơn Đường tam thập lục kiếm mi khẽ nhất khinh bạc khó nói thành lời Trần Trường sinh nghĩ thầm quả nhiên vẫn là ngươi như vậy thì dễ nhận ra hơn, lắc đầu nói ô ế, nói chuyện đồng thời. Hắn rất không dễ dàng phát giác, rất tự nhiên lui về phía sau một bước, cùng đường tam thập lục đứng xa chút ít. Đường tam thập lục đem chăn đệnh cùng áo lông trên vai ném cho hiên viên pháp cười lớn tiến lên ôm hắn một cái. Hiên viên phá nhìn trong tay chăn đệm cùng áo lông thối hoác vẽ mặt bớt đắc dĩ Ở trên mặt trần trường sinh không thấy được vẻ bớt đắc dĩ Bởi vì hắn lấy tay che mặt của mình Tránh ngửi phải hoạt tiếp xúc với những thứ dơ bận đó Đường tam thập lục buông hắn ra, đắc ý hỏi ngươi nhìn ta có thay đổi gì Trần Trường Sinh rất chân thành mà đem hắn đánh giá một phen từ đầu đến chân. Hỏi vấn thủy đường ra đã chặt đứt nguồn kim tiền của ngươi. Ngươi hiện tại bắt đầu muốn học tự lập ư? Đường Tam Thập Lục nói sao lại nói như vậy? Trần Trường Sinh chỉ vào huyên viên phá nói nếu là đường đường lúc trước. Làm sao lại đem chăn định mà Tuần Tiên Sinh dùng mấy chục năm cũng ôm ra ngoài? Ngươi biết cái gì, đây là đồ vật kỷ niệm rất nhiều ý nghĩa. Trần Trường Sinh nghĩ thầm rốt cuộc kỷ niệm cái gì chứ? Kỷ niệm đoạn thời gian chúng ta ở Thiên Thư Lăng xem bia ngộ đạo. Đường Tam Thập lục xoay người nhìn về phía ngọn núi màu xanh kia. Cảm hoài nói những người như các ngươi ham chu viên chi bảo. Không thể đầy đủ chính mình trải nghiệm năm tháng xem bia. Làm sao có thể hiểu được điều này Trần trường sinh không biết nên nói tiếp như thế nào Nói thoạt nhìn ngươi sống trong thiên thư lăng cũng không sai Đường tam thập lục nói coi như không tệ Vài ngày trước miễn cưỡng vào thôn u thượng cảnh Nói ra bốn chữ thôn u thượng cảnh Ánh mắt của hắn cố ý giả trang bình thản Ngữ điệu không có bất kỳ biến hóa Nhưng vô luận Trần Trường Sinh hay là huyên viên phá cũng có thể nhận ra sự đắc ý cùng kiêu ngạo của hắn Trần Trường Sinh nhớ thời điểm chính mình rời đi Thiên Thư Lăng Hắn mới phá cảnh thôn U không lâu Hiện tại mới chỉ mấy tháng thời gian Liên tiếp vượt qua hai cánh cửa Tu đến thôn U Thượng Cảnh Quả thật có tư cách để đắc ý kiêu ngạo Chẳng qua là nghĩ thầm dựa theo tính cách của người này Quả quyết sẽ không hời hợp như thế Quả không sai Sau một khắc đường tam thập lục đã phá công Xoay người nhìn về hắn thần sắc đầy kiêu ngạo nói mẹ nó chứ Ngươi không biết thôi Ta hiện tại thừa sức dạy quan phi bạch cách làm người Tu hành phá cảnh là chuyện cực kỳ khó khăn Có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tiếp vượt qua ba cảnh Lại càng khó có thể tưởng tượng Đường tam thập lục hương phấn tự nhiên có thể lý giải Chẳng qua trần trường sinh thật sự rất khó hương phấn theo hắn được Nhìn hương mặt bình tĩnh của trần trường sinh Đường tam thập lục mới nhớ tới Chính mình cùng với lần này thiên thư lăng xem bi có thể đạt được cảnh ngộ tạo hóa. Cũng không thể không nói đến một đêm mạng thiên tinh quang ấy. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Nói dĩ nhiên, chuyện này phải cảm tạ ngươi. Nhưng cuối cùng, vẫn là ta thiên phú đủ cao. Trần Trường Sinh đưa ra một cái kết luận tương đối khách quan chủ yếu là sau khi ngươi tiến quốc giáo học viện thì không còn lời biến nữa. Đây cũng là câu nói của vị lão nhân trí tụi vô song của thiên cơ các từng phê bình trên thanh vân bản. Đường Tam Thập Lục không còn lời nào để nói, chỉ có thể nói nói chẳng lẽ ngươi không chúc mừng ta sao? Chúc mừng! Trần Trường Sinh nói không chúc thành ý. Sau đó nhìn về Thiên Thư Lăng Không giải thích được hỏi cậu Hàn Thực bọn họ đâu Làm sao vẫn không đi ra ngoài Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Giang đã rời Thiên Thư Lăng trước Tiến vào Chu Viên Lê Sơn Đệ Tử Còn có cậu Hàn Thực Lương Bán Hồ cùng với Quang Phi Bạch Cùng đường Tam Thập Lục giống nhau Ở lại Thiên Thư Lăng tiếp tục xem bi ngộ đạo Tuy nói quốc giáo không yêu cầu người xem bi lúc nào phải rời đi thiên thư lăng. Không có quy tắc đã định. Nhưng trần trường sinh nghĩ đến. Nếu nhiều người như vậy đã dừng xem bia. Bọn họ cũng có thể đi ra ngoài mới phải. Chẳng qua đã nhìn thời gian rất lâu. Lại cũng không phát hiện thân ảnh của ba người kia. Đường Tam Thập Lục nói vốn nói sẽ cùng đi ra khỏi Thiên Thư Lăng Nhưng không biết Ly Sơn xảy ra việc gấp gì Bọn họ đêm qua đã đi trước rồi Trần Trường Sinh thầm nghĩ thì ra là như vậy Nhìn ánh mắt của hắn Đường Tam Thập Lục hơi kinh dị hỏi ngươi biết Ly Sơn đã xảy ra chuyện gì Trần Trường Sinh ư Hắn dĩ nhiên biết Ly Sơn đã xảy ra đại sự Nếu như không phải đại sự chân chánh Từ trước đến giờ không có ai quấy rậy người xem bia trong thiên thư lăng Đường Tam Thập Lục có chút giật mình Hỏi chuyện gì? Trần Trường sinh ý bảo huyên viên phá đem chăn đệnh cùng áo lông hôi hám bỏ tới trên xe Đối với đường Tam Thập Lục nói trở về rồi hãy nói Đường Tam Thập Lục chật nhớ tới một việc Đem Tây Vương vào chăn đệm tìm kiếm nửa ngày Móc ra một phong thơ cùng một bản bút ký Đưa cho Trần Trường Sinh Nói đây là cậu hàng thực để cho ta giao đưa cho ngươi Trần Trường Sinh nhận ra đó là bút ký tuần mai lưu lại Từng trợ giúp hắn trong quá trình xem bia ngộ đạo bớt đi rất nhiều phiền phức Cũng trợ giúp những thiếu niên đã cùng sống dưới một mái nhà kia. Thư là do cậu hàng thực lưu lại. Nội dung rất tầm thường. Nói phải rời đi kinh đuộc. Không thể gặp nhau. Mượn bút thăm hỏi. Ngày sau núi cao sông dài. Ác sẽ có ngày gặp lại. Đường tam thập lục nhìn thư gỡ cợp nói ly sơn các bằng hữu xem ra vẫn không phục ác. Trần Trường Sinh nói làm sao ngươi không thể nghĩ mọi chuyện tốt hơn Cậu hàng thực nào có ý tứ như ngươi nói Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói nghe nói Ngươi bây giờ là viện trưởng quốc giáo học viện Trần Trường Sinh do dự một lát nói thật giống như Đúng vậy Tin đồn nhận được chứng thật Đường Tam Thập Lục trầm mặt một lát Sau đó nhìn Trần Trường Sinh lời nói thấm thiếu nói thân phận địa vị của ngươi đã không giống lúc trước Cũng không thể giống lây thơ trẻ con như trước nữa Nói chuyện đồng thời, hắn đưa tay vỗ vỗ vả vai Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh liếc nhìn dấu tay bẩn trên vai áo của mình Khó môi không nhịn được kéo ra cũng cãi cọ với hắn Bởi vì thứ gọi là thương hải vu sơn Hạt gạo châu hoa, tô ly trong chuyện này đã thu hắn, thắng người này nữa cũng không có chút ý nghĩa gì. Trở lại bách hoa hạng xe ngựa dừng lại, đường tam thập lục nhìn ly cung giáo sĩ hướng trần trường sinh hành lễ. Cảm giác có chút không thiết ứng, nhảy xuống xe vào tiểu điếm ngay đầu hẻm, hiên viên phá ngồi xe ngựa. Mang theo dụng cụ củ nát của hắn trở về quốc giáo học viện trước Trần Trường Sinh đi theo đường Tam Thập Lục Nhìn hắn mua hai cái bánh quẩy cùng một chén sữa đậu nàn Vừa ăn vừa đi vào trong hẻm Rõ ràng là thức ăn đơn giản nhất cũng là thường thấy nhất Đường Tam Thập Lục ăn cực kỳ sung sườn, rung đùi đắc ý Ăn ngon như vậy sao? Trần Trường sinh thật sự tò mò Đường Tam Thập Lục nói ngươi không biết Ở Thiên Thư Lăng mọi thứ đều được Chính là thức ăn quá tệ Nhất là sau khi ngươi cùng thấp gian đi Quan phi bạch đám ngu ngốc này có thể làm cơm sao Ta lại bắt đầu hoài niệm thức ăn do hiên viên phá làm Thậm chí cảm thấy được thức ăn của quốc giáo học viện so với yến tiệc của rừng Hồ Lâu còn ngon hơn. Ngươi nói thảm đến cỡ nào? Trần Trường Sinh nghĩ thầm quả thật rất thảm. Lại nghĩ tới hình ảnh quang phi bạch lãnh ngạo thô bạo ở tiểu viện kia cắt thịt khô xào ớt xanh. Không nhịn được lắc đầu. Cảm thấy thật khó có thể tưởng tượng. Đường Tam Thập Lục đem nửa cây bánh quẩy trong tay nhúng vào sữa đậu nành, nói có muốn ăn một miếng hay không? Trần Trường Sinh nhìn ngón tay của hắn nhúng vào sữa đậu nành Nghĩ tới lúc trước nhìn thấy cáo vẫn trong móng tay hắn Vội vàng khoát tay nói không cần Đường Tam Thập Lục rất xem thường, nói mẹ nó, ngươi hiểu cuộc sống sao? Trần Trường Sinh bất đắc dĩ nói mặc dù biết ngươi những năm trước phải giả trang làm quý công tử khó chịu đến mức muốn phát tiếc rồi. Hiện tại mới là ngươi thật sự. Nhưng, có thể nói ít lời thô tục hay không, nghe thật sự hơi chói tai. Đường Tam Thập Lục biết nghe lời phải, gơ lên chén sữa đậu nành như tế ông trời hướng về phía mặt trời bị mây che phủ nói ngài nói đùa mắng mỏ ăn uống hai người đi vào bác hoa hạng chạm mặt đã thấy chu tự hoàng chống một thanh tán đứng ở nơi đó đột nhiên mặt trời trong bầu trời đã bị mây đen hoàn toàn che kín có mưa bụi bay xuống rơi vào trên chiếc tán mỏng manh kia Hình ảnh này rất hay, hơn nữa trong đó mơ hồ có huyền cơ khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chúa tự hoàng tự như đã dự đoán trước được có mưa rơi xuống. Điều này đại biểu cảnh giới nào đó, cho thấy hắn đã chạm vào thiên địa đại đạo. Nhưng nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh đầu tiên nghĩ đến chính là, ngày hôm trước thời điểm mưa rơi. Ngư sao không mở tán Tiếp theo Mới nhớ tới phong thư khiêu chiến này Người này muốn đại biểu tôn tự sở khiêu chiến quốc giáo học viện Đường tam thập lục càng không để ý tới hình tượng này Hắn không biết nam tử cao gầy là ai Bởi vì mặt trời đột nhiên biến mất mà có chút cam tức Chỉ là nghĩ đến trần trường sinh mà nói Cho nên không nói gì Chỉ nói phiền tóa nhường một chút. Nói xong câu đó, hắn đi về phía trước. Chú tự hoàn không nhường đường, thậm chí không có nhìn. Mắt của hắn căn bản không có thanh niên cả người mùi hôi thối áo rách nát này. Hắn nhìn Trần Trường Sinh nói ngươi suy nghĩ như thế nào. Trần Trường Sinh nói nếu đã suy nghĩ kỹ, đã trả lời cho ngươi. Chú Tự Hoành mỉm cười nói chẳng lẽ vẫn tiếp tục suy nghĩ sao Cái mỉm cười này rất ghê tởm Mang theo châm chọc cùng đồ cợt nhàng nhạt Đường Tam Thập Lục giật mình Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Hiện tại Đại Chú Triều Lại còn có người dám ở cửa quốc giáo học viện Đối với mình cùng Trần Trường Sinh dùng thái độ như thế nói chuyện Người này ai ác? Hắn hỏi Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nói chú Tự Hoàng. Đường Tam Thập Lục chưa từng nghe qua cái tên này, nói Chu Tự Hoàng, là ai? Chú Tự Hoàng hơi giận, cảm thấy Trần Trường Sinh cùng tên khắc cái này cố ý nói chuyện với nhau để nhục nhã chính mình. Đường Tam Thập Lục xoay người sang chỗ khác, nhìn chu Tự Hoàng hỏi ta nói, ngươi rốt cuộc ai à? Chú Tự Hoàng mặc không chút thay đổi nói chiếc trùng điện chu Tự Hoàng. Đường Tam Thập Lục nhìn hỏi hắn ngươi rất nổi gian ư. Chu Tự Hoàng không biết trả lời vấn đề này như thế nào, không giải thích được. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Xong sau đó xoay người nói với Trần Trường Sinh Ngươi phải biết rõ ràng thân phận địa vị của mình hiện tại Nhân vật nghe cũng chưa từng nghe qua Cần gì phải để ý tới hắn Hắn sướng đáng sao Nói xong câu đó Hắn bương sữa đậu nành cùng bánh quẩy đi qua bên người Chu tự hoàn Đi tới trong ngõ hẻm Chu tự hoàn cúi đầu Hít vào một hơi thật sâu Đường Tam Thập Lục dừng bước Mưa bụi đột nhiên loạn Sau đó một lần nữa rủ xuống như lá liễu Chu tự hoành xuất hiện tại trước Người đường Tam Thập Lục ngăn cản đường đi của hắn Bác hoa hạn một mảnh an tĩnh Đường Tam Thập Lục nhìn hắn Rất bình tĩnh nói vốn chữ Ngu xuẩn tránh ra Lúc này đường Tam Thập Lục cả người dơ bẩn Mùi hôi thối hung mũi Áo rách nát Thật tượng như tên khất cái Nhưng khí thế của hắn giống như là một vương tử Bởi vì hắn vốn không phải là tên khất cái Mà là vương tử có tiền nhất trên thế giới này Hắn so với bình quốc công chúa Lạc lạc, nam khách Những người này cộng lại còn có nhiều tiền hơn Cho nên thời điểm hắn nói ra bốn chữ này, thịnh khí lăng nhân đến một loại trình độ khó có thể tưởng tượng. Thịnh khí lăng nhân lại cũng khó có thể tưởng tượng sao? Đúng vậy, bởi vì đây không phải là lớn lối, mà là sức mạnh. Không có ngàn năm nội tình căn bản không cách nào dưỡng ra được sức mạnh như vậy. Chu tự hoàn huyết mắt, nhìn đường tam thập lục, sát ý nổi lên. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không động thủ Bởi vì Trần Trường Sinh đang nhìn hắn Rất nhiều ly cung giáo sĩ cũng nhìn hắn Làm hắn cảm thấy cảnh giác cũng không giải thích được Theo đạo lý Vũ Lâm Quân vốn nên đứng về phía bên mình Bỗng nhiên phát lên một đạo cùng bạo sát ý không che giấu chút nào Hắn biết rõ, nếu như mình thật sự xuất thủ như vậy một khắc sau, đạo sát ý kia sẽ xé mình thành mảnh nhỏ. Hắn không rõ đây là tại sao, hai tay khẽ run lên. Đường tam thập lụt lần nữa từ bên cạnh hắn đi qua. Tay trái bưng chén sữa đậu nàn. Tay phải cầm lấy bánh quẩy. Vẫn không có liếc hắn một cái. Màn mưa chậm rãi bay xuống, rơi vào trên tán, lặng lẽ không tiếng động Bát hoa hạng chỗ sâu, truyền đến tiếng nhục mạ của Thiên Hải Nha Nhi Nghe ô ngôn uế ngữ, sắc mặt đường tam thập lục trở nên có chút khó coi Đi tới cửa quốc giáo học viện, hắn chỉ thấy Thiên Hải Nha Nhi ngồi ở xe lăn Hướng về phía viện môn càng không ngừng mắng Trần Trường Sinh, ngư cái này Có bạn lãnh ngươi tới đánh ta à Đường tam thập lục đi tới phía sau thiên hải nha nhi Không ngăn cản hắn Nghiêm túc lóng tay lắng nghe Rất nhiều ly cung giáo sĩ cùng vũ lâm quân Còn có dân chúng kinh đô nghe chuyện chạy tới Cũng nhìn màn hình ảnh này Bát hoa hạng mơ như khói Trần trường sinh hỏi ngươi đang làm gì vậy Đường tam thập lục nói nhớ lại nhân sinh Thiên Hải Nha Nhi nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại, vẻ mặt khẽ biến. Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi nhân sinh nào. Ta rất chân thành nhớ lại một chút nhân sinh. Đường Tam Thập Lục Cảm Khái nói. Con bà nó, thật đúng là chưa từng nghe qua yêu cầu đẻo như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyền